Chương 8 Bạn bè Ola Dù ảo hay thực hãy lựa chọn khôn ngoan Người bạn đích thực sẽ để bạn được hoàn toàn tự do là chính mình Jim Morrison Có hai nhóm bạn bè Ola Bạn bè và người quen Bạn bè là những người bạn đích thực Những người mà bạn có thể cởi mở và chia sẻ Bạn bè đích thực là tập hợp các mối quan hệ không thuộc về gia đình mà bạn đã xây dựng qua nhiều năm. Tình bạn đích thực sẽ vững vàng trước thời gian. Với những người bạn đích thực, bạn nhìn thấy ưu điểm và khuyết điểm của họ. Họ cũng nhìn thấy điều tương tự ở bạn. Và hai bạn vẫn lựa chọn làm bạn với nhau bất chấp tất cả những điều đó. Tình bạn đích thực rất giá trị. Sâu sắc và bền vững Người quen cũng rất cần thiết và thú vị Chúng ta thường có nhiều người quen Nhưng mức độ ý nghĩa của những mối quan hệ này kém hơn tình bạn Người quen là tất cả những người mà ta có tương tác Nhưng không gắn kết nhiều với cuộc sống của ta Họ có thể là bạn cùng lớp, đồng nghiệp, đồng đội, hàng xóm Bạn trên Facebook hoặc những người theo dõi trên Twitter Các mối quan hệ này thường hơi hời hợp và được kết nối bởi mối quan tâm chung hay một sự tương tác bắt buộc nào đó. Phát triển bạn bè Ola không nhất thiết là phát triển về số lượng. Số lượng có thể là một thành tố, nhưng chất lượng mới là điều cần thiết. Theo đuổi cuộc sống Ola để mở rộng và cải thiện mối quan hệ bạn bè là việc rất giá trị. Thật tốt khi có một nhóm người không quan hệ huyết thống, sẵn sàng hỗ trợ bạn. Dù là để chia sẻ buồn vui, xây dựng mối quan hệ công việc Hay chỉ đơn giản là vui vẻ cùng nhau Người tìm Ola Chiếc quần sọt của tôi Hy vọng bạn đã xem qua các phim Stand Me, Tạm Dịch, Hãy Đứng Bên Tôi The Salad, Tạm Dịch, Lũ Quỷ Nhỏ Và The Goonies, Tạm Dịch, Bản Đồ Kho Báu Đây là những bộ phim kinh điển về sự kết nối và các ký ức sâu sắc được tạo ra qua những trải nghiệm sống với người bạn đích thực. Tôi có nhiều bạn ảo và người quen, nhưng chỉ có vài người bạn thân có thể cho tôi những trải nghiệm như trên phim. Những trải nghiệm khiến tôi mỉm cười đến tận 20 năm sau. Tôi có thể viết một quyển sách về chủ đề tình bạn. Tôi không chắc sẽ muốn các con tôi đọc quyển đó, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là quyển sách bán chạy. Cậu bạn thân nhất của tôi sẽ có mặt trong nửa quyển sách. Cậu bạn này đã suối tôi nhảy vụt qua cửa sổ chuồng gà của cha mẹ hồi tiểu học, tham gia vô số trận đánh nhau với những đứa trẻ thành thị hồi cấp 2, cắt môi chiếc xe Ford Galaxy 500 của cha tôi hồi cấp 3 và lấy búa tạ đập tường của trường đại học để tìm chỗ dấu bia. Sau đó cậu ấy chuyển sang làm những công việc cao quý hơn trở thành rễ phụ trong đám cưới và làm cha đỡ đầu cho đứa con thứ tư của tôi. Cậu ấy từng có ý định trở thành một linh mục công giáo trước khi gặp cô vợ xinh đẹp và xây dựng gia đình. Tôi luôn cho rằng cậu ấy hẳn phải dâng hiến cả phần đời còn lại cho sự nghiệp linh mục thì mới có cơ hội lên thiên đàng vì những trò tào lao mà cậu ấy đã làm hồi nhỏ. Thế nhưng cậu ấy đã trở thành một người chồng tuyệt vời, người cha xuất sắc và vẫn là người bạn tốt của tôi. Nếu bạn là nhà biên kịch, hãy chú ý, dạy Oscar tương lai của bạn sẽ nằm ở những gì bạn sắp đọc sau đây. Đó là mùa hè năm 1989. Chris và tôi đang lái chiếc Chevy Monte Carlo 1978 màu đỏ rượu của cậu ấy, chậm chậm qua thị trấn nhỏ bé, chỉ có khoảng 800 dân khẩu của chúng tôi. Đuôi xe màu đen hơi bị bung lên, vành bánh xe đã phai lớp mạng, Và một cái lỗ được cố tình tạo ra ở bộ hãm thanh để chiếc xe có thể phát ra âm thanh mà một chiếc xe thật ngầu cần có. Tiếng nhạc của ICDC vang dội trong xe. Và bạn có thể tìm được chiếc mũ của đội Oklahoma Homa được treo ở phía sau. Chúng tôi đang nói về sự nhàm chán của thị trấn này. Không ai trong chúng tôi từng thật sự đặt chân ra khỏi Bắc Dakota. Nhưng tâm trí chúng tôi dường như đã đi khắp thế giới và cho rằng thị trấn này là nơi ở tồi tệ nhất vào thời điểm đó. Khi xe chạy được vài cây số, chúng tôi thấy cậu bạn Mark đang ngồi nghe nhạc thoải mái trong xe của cậu ấy. Mark là người có đủ các băng nhạc hay nhất. Cậu ta hẳn phải có đến 3 hoặc 4 cái thùng to gấp đôi chiếc vali nhỏ để chứa hàng trăm cuộn băng nhạc đủ loại. Khi đó tôi chỉ có 3 cuộn băng nhạc, Black in Black của IC D C, When Guest của Bon Jovi và Last Quest the Cat's Rockin của Poison cũng ba mà cha tôi định vứt đi vì trong họ giống bốn đứa con gái tóc dài trên hình bìa. Khi chạy đến và đổ xe bên cạnh xe của Mark, chúng tôi mới thấy cậu ấy trông không ổn lắm. Hình như Mark đang khóc. Đúng là cậu ấy đang khóc. Chúng tôi không biết nên trêu gẹo hay kéo cậu ấy qua xe mình và hỏi xem chuyện gì xảy ra. Cuối cùng chúng tôi quyết định chọn cách an toàn hơn là mời cậu ấy qua chiếc manh te lô. Sau đó, mắc kể là cậu ấy vừa chia tay cô bạn gái lâu năm. Cậu ấy rất đau khổ và tôi cũng sẽ như thế nếu ở trong tình cảnh của cậu ấy vì cô nàng đó khá là được yêu thích trong thị trấn nhỏ của chúng tôi. Hai phương án lựa chọn xuất hiện rõ ràng. Phương án thứ nhất, lôi mát xuống xe càng sớm càng tốt và chạy đi tìm cô bạn gái cũ của cậu ta. Xin đừng phán xét tôi, như tôi đã nói, đó là một thị trấn nhỏ, chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn và ít ra thì tôi và cô nàng không phải bà con họ hàng với nhau. Hoặc có thể chọn phương án thứ hai, cùng làm một chuyến lái xe đi bụi với nhau. Sau khi cân nhắc các phương án trong vài phút, chúng tôi đã có quyết định lái xe đi bụi, Bước đầu tiên của hành trình này rất đơn giản Quyết định xem nên đi hướng đông Tây, nam hay bắc Không phải xác định điểm đến Mà chỉ là định hướng mà thôi Cả ba chúng tôi nhất trí đi về phía nam Và xem con đường sẽ đưa chúng tôi đến đâu Chúng tôi cũng có thể chọn hướng đông Hướng đi sẽ đưa chúng tôi qua Vùng đất 10.000 hồ nước Đến quê hương của ban nhạc Pierce, Ohio Và đội bóng White Sox, Chicago Xuyên qua New York và đến những con đường hẹp của Boston. Chúng tôi có thể chọn hướng Tây và đi qua vùng trời rộng lớn Montana, qua dãy núi Rocky, cầu Cổng Vàng và dãy Duyên Hải bờ Tây. Phía Bắc đã nhanh chóng bị loại, vì nếu đi theo hướng đó thì chúng tôi sẽ đến Canada trong chưa đầy 4 giờ đồng hồ. Khi đó chúng tôi không biết hướng Nam sẽ đưa chúng tôi qua ngàn dặm cánh đồng lúa mì Trước khi có thể nhìn thấy nơi nào đó ít hoang vắng hơn sân sau nhà mình Sau đó chúng tôi tiếp tục làm điều mà mọi kẻ đi bụi có trách nhiệm nhưng non kinh nghiệm sẽ làm Chúng tôi để lại lời nhắn cho cha mẹ biết chúng tôi sẽ vắng nhà ít lâu Mượn đỡ thẻ đổ xăng của cha Tris Nhét đầy một thùng bánh mì cùng thịt nguội Và cầm theo cây côn của Mark để phòng thân Kế hoạch của chúng tôi đi từ lý thuyết đến thực tế chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi quay đầu xe về phía nam và lên đường. Mỗi khi gặp lại, chúng tôi luôn nói về ba phần đặc sắc của hành trình này. Ban nhà Still hot sân vận động Oklahoma Sooners và chiếc quần lót sọc trắng đen. Chúng tôi lái xe suốt đêm và đến được đâu đó ở Nebraska hoặc Kansas, gần một cánh đồng lúa mì. Tris và tôi ngồi ở hàng ghế trước, còn Mark thì nằm ngủ ở băng sau. Chúng tôi quyết định đã đến lúc đánh thức cậu ấy. Nhưng phương pháp đánh thức của chúng tôi hơi thô bạo. Trong lúc lái xe, chúng tôi tìm được một viên bản kém chất lượng của bài I Will của ban nhạc Still Hot. Thế là chúng tôi cá với nhau xem bởi đi mở lại bài hát đó đến lần thứ mấy thì Mark sẽ nhớ đến cô bạn gái nóng bỏng đã chia tay của mình và bật dậy ôm mặt khóc. Tôi đoán 7 lần, còn Tris đoán 5 lần. Con số cuối cùng là 3 lần. Khi bản nhạc được mở lần thứ 3, Mark bắt đầu bù lưu bù loa ở văn ghế sau. Cậu ấy nói, ôi trời, các cậu làm ơn tắt bài hát này ngay đi. Chúng tôi cười như điên, và chỉ vài phút sau, Mark cũng cười cùng chúng tôi. Tôi đoán là thật tốt khi có bạn bè an ủi chúng ta vào những lúc buồn khổ, nhưng sau đó sẽ vực chúng ta dậy. Không để chúng ta tiếp tục buồn bã vì điều mà ta không kiểm soát được Tôi đã học được một bài học hay Khi tiếp tục hành trình Những cánh đồng lúa mì bất tận trải dài theo cuộc trò chuyện của chúng tôi về cuộc sống Chúng tôi muốn trở thành ai? Muốn làm gì trong vòng vài năm tới và sau đó nữa? Cuộc trò chuyện có lúc rất sâu sắc Và có lúc cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện hời hợp Thỉnh thoảng cũng có những khoảng lặng ít ỏi Nhưng đó là dịp phút chúng tôi suy ngẫm những điều đã qua cùng tương lai phía trước. Và thứ đang chờ đợi chúng tôi phía trước là sự vận động của đội Oklahoma Sooners ở nhà mình, Oklahoma. Giờ thì chúng tôi đã có đích đến đầu tiên. Tôi đã là fan hâm mộ đội Oklahoma Sooners từ khi tôi mua chiếc mũ lưỡi trai màu hạt dẻ cùng công với đôi giày Adidas của mình. Đó là một cách khá kỳ lạ để chọn hâm mộ một đội bóng của trường đại học. Nhưng chiếc mũ đó khá ngầu. Chiếc mũ đó là món phụ kiện đặc trưng của tôi, và tôi diện nó gần như mỗi ngày. Tôi không hề biết đôi giày Adidas sẽ dẫn đến việc tôi mua chiếc mũ. Thứ sẽ dẫn đến việc tôi leo qua hàng rào cao 4,5m ở Norman, Oklahoma để chơi bóng trong sân vận động Sooner. Trải nghiệm đó thật khó tin. Đó là lần đầu tiên tôi đến sân vận động của trường đại học Nó thật khổng lồ Chris, Mark và tôi đồng thời là đồng đội Trong đội bóng bầu dục của trường trung học Và chơi bóng trong sân vận động hoành tráng đó Là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đời tôi Thật đáng nhớ Nếu đã đi xa đến thế Thì có thể chúng tôi sẽ thẳng tiến đến Texas luôn Thế là chúng tôi quay xe về phía nam Và tiếp tục lăn bánh trên xa lộ Dallas và Houston nhanh chóng bị bỏ lại phía sau Và chỉ một chút nữa thôi Chúng tôi sẽ đến vùng biển rộng lớn nhất mà mình từng thấy Chuyện đi đến vùng Vịnh Mexico Nằm ngay khu ngoại ô Gavetron, Desart Chẳng có gì quá đặc biệt Nhưng tôi vẫn kể trong thư viết về nhà Tôi ngồi trên bờ biển Và viết thư cảm ơn cha mẹ vì mọi điều họ đã làm cho tôi Đồng thời chia sẻ với họ khát khao chu du khắp thế giới của tôi Một điểm không mấy hay ho về Galveston-Tesat là nó cách Bắc Dakota một quãng đường dài. Giờ đây, với chiếc Monte Carlo hướng về phía Bắc, chúng tôi bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Khi chúng tôi đang ở đâu đó giữa Tesat trong tiết trời oi bức giữa tháng 7, hệ thống điều hòa của chiếc Monte Carlo quyết định đình công. Tôi còn nhớ lúc đó là nửa đêm và nhiệt độ vẫn trên 32 độ C. Mặc dù Trix tuyên bố là chỉnh máy điều hòa ở mức 2 x 120, tức là hạ hai cửa sổ xuống và chạy với tốc độ 120 km h cho mát, tôi cảm thấy mình như đang bị nướng dính ở băng ghế sau. Cuối cùng tôi chịu hết nổi và bắt đầu lột hết quần áo, chỉ chừa lại chiếc quần lót. Chiếc quần lót hình tam giác có sọc ngựa bằng mà mấy bà chị đã tặng tôi nhân dịp sinh nhật cách đây một tháng. Các chị tôi nghĩ đó là món quà khôi hài, nhưng đối với tôi thì nó khá chất và mặt cũng thoải mái nữa. Khi cái nóng hừng hợp tiếp tục hành hạ chúng tôi, Tris đã quyết định chỉnh máy điều hòa lên mức hay như 140. và giờ đồng hồ sau, tôi đang ngủ như chết vì mệt thì bị đánh thức vì đội cảnh sát giao thông Texas lùa xe chúng tôi vào lề vì chỉnh máy điều hòa quá cao. Trải nghiệm duy nhất của chúng tôi với lực lượng thi hành pháp luật cho đến thời điểm đó là mấy anh cảnh sát địa phương này vẫn hay chơi bóng mềm với chúng tôi mỗi tối thứ năm. Những viên cảnh sát này thì khác. Trong họ giống mấy tay cảnh sát nồi đồng cối đá hơn là mấy anh cảnh sát chơi bóng mềm. Khi họ áp sát xe chúng tôi, một người đi đến phía ghế hành khách và một người đi qua phía ghế tài xế. Chris thọ tay xuống ghế để lấy ví. Rõ ràng đó không phải là động tác hay ho vào lúc này Trước khi kịp nhận ra sai lầm của twist Thì chúng tôi đã bị súng chỉa thẳng vào đầu Và nghe mấy viên cảnh sát hét lên Gió tay lên để chúng tôi có thể nhìn thấy tay anh Gió tay lên, nhanh Họ mở cửa xe và yêu cầu chúng tôi bước ra Tôi không chắc điều gì khiến tôi căng thẳng hơn vào lúc này Bị chỉa súng vào mặt hay bị yêu cầu ra khỏi xe Và đứng giữa quốc lộ mà chẳng mặc gì ngoài chiếc quần lót hình tam giác Có sọc ngựa vằn Tôi đã rất lịch sự xin viên cảnh sát cho tôi được xỏ quần jean của mình vào Nhưng chưa kịp nói hết lời Thì tôi đã đứng bên lề đường trong tình trạng gần như khỏa thân Chúng tôi đứng đó Nhìn cảnh sát lục soát chiếc xe và lôi hết mọi thứ ra ngoài Trong lúc cảnh sát lục tung chiếc xe Mark liên tục thì thầm với chúng tôi Ôi trời, họ sẽ tìm thấy cái côn của tớ mất thôi Tôi nhớ mình đã nghĩ, chết tiệt, mát, nếu còn là bất hợp pháp ở miền Nam thì cậu đem nó theo làm gì? Chúng tôi có phải là bọn quân lầu vũ khí xuyên biên giới để bán cho mấy chiến binh điên xa ở địa phương đâu? Một lát sau, các viên cảnh sát lên xe và rời đi. Chúng tôi thu gom lại đồ đạc, bao gồm cả cây côn bất hợp pháp, và tiếp tục lái xe về phía Bắc. Giờ đây... Một trong những nguyện vọng trước khi qua đời của tôi là thực hiện lại chuyến đi đó cùng với Mark và Chris vào một ngày nào đó. Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn cho bọn trẻ để cho chúng biết chúng tôi có thể sẽ đi vắng ít lâu, dùng thẻ ghi nợ để đổ xăng, ăn uống ở các nhà hàng sang trọng dọc đường và mang theo cây côn của Mark để phòng thân. Người thầy Ola Những câu chuyện khó quên Sống trên hành tinh này được một thời gian, tôi đã có rất nhiều bạn bè. Đa số họ là người quen, hàng xóm, đồng nghiệp và một vài người có tương tác với tôi trong mạng lưới xã hội. Tất cả những người quen này là kết quả của vài trải nghiệm khó tin. Đó là những chuyến đi trên máy bay riêng, trực thăng cá nhân, những thứ rất đẳng cấp. Tuy nhiên, dù các trải nghiệm đó rất hấp dẫn, nhưng đối với tôi... Điều đáng trân trọng nhất chính là tình bạn đích thực mà mình có được Đó là những mối quan hệ đứng vững trước thử thách của thời gian Mỗi khi nhắc đến điều này, tôi lập tức nhớ đến ba người bạn Một người thời tiểu học, một người thời trung học và một người thời đại học Theo thời gian, những bộn bề của cuộc sống, gia đình và sự nghiệp đã chia cách chúng tôi Nhưng điều tuyệt vời về những người bạn này là tôi có thể nói chuyện với họ một lần, một ngày, hoặc mỗi năm một lần mà vẫn không thấy quá nhiều hay quá ít. Tình bạn của chúng tôi vẫn chắc và chân thành. Gần đây chúng tôi đã quyết định tổ chức một cuộc họp mặt. Chúng tôi chọn điểm đến là một hòn đảo xa xôi và lên kế hoạch ở đó một tuần. Quan cảnh ở đó rất đẹp và bia thì mát lạnh. Nhưng những cuộc trò chuyện mới là thứ nổi bật nhất trong cả chuyến đi. Chúng tôi cười đùa cùng nhau, chủ yếu là hồi tưởng những kỷ niệm và chọc kẹo lẫn nhau. Chẳng hạn như hồi đi học, Siết mua một ổ bánh mì có giá 3 đô la 18 xu và mượn tôi 18 xu lẻ. Tôi đưa tiền và cậu ấy nói, Cảm ơn cậu, mình không muốn xé lẻ 25 xu của mình. Hoặc có lần mẹ tôi diện cho tôi bộ cánh dễ thương, Gồm quần sọt và chiếc áo sắc nách cùng màu tím hoa cà Vào ngày đầu tiên ở trường mẫu giáo Khi chúng tôi xếp thành hai hàng Một hàng nam và một hàng nữ để chuẩn bị vào nhà tắm Cô giáo đã xếp tôi vào hàng nữ Tôi đã làm mọi cách để cô giáo nhận ra tôi là nam Và xếp tôi vào đúng hàng Hay khi đeo đáp máy bay đến vùng Trung Đông Nhảy lên một chiếc taxi Và khi tài xế hỏi anh Đây có phải là lần đầu anh đến vùng này không? Anh đã trả lời đúng vậy bằng tiếng Tây Ban Nha. Đến tận lúc đó anh mới nhận ra trên thế giới không phải chỉ có hai loại ngôn ngữ. Hoặc vào một đêm đi chơi với mấy cậu bạn, Ian đã lấy điện thoại của một người bạn chung của chúng tôi, mở camera lên chụp hình và hẳn là bạn đoán được mấy trò xảy ra sau đó rồi. Đây là những câu chuyện khó quên, những người bạn này xứng đáng được ghi nhớ. Chúng tôi động viên nhau học hỏi lẫn nhau, quan tâm ủng hộ nhau và trưởng thành cùng nhau. Chúng tôi luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau, ngay cả khi chúng tôi không nói chuyện với nhau trong nhiều tháng. Thật tốt khi có một nhóm bạn chân chính, những người không có quan hệ huyết thống, những người đến với ta hoàn toàn không vì mục đích nào khác, ngoài việc vui vẻ đồng hành với nhau. Hãy đầu tư thời gian cho những tình bạn mà bạn quý trọng nhất, Những tình bạn như thế là hết sức cần thiết Nếu bạn mong muốn có cuộc sống Ola Bí quyết bạn bè Ola 1. Giữ liên lạc Mạng Internet và đủ loại phương tiện truyền thông xã hội ngày nay Giúp việc giữ liên lạc dễ hơn bao giờ hết Hãy tận dụng nền tảng công nghệ tuyệt vời này Để giữ liên lạc với bạn bè 2. Chia sẻ Hãy xem bạn bè là nguồn lực Hãy học hỏi kinh nghiệm của họ mở lòng và làm cho mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn. Nguồn lực hỗ trợ nằm ngoài hệ thống gia đình là rất đáng trân trọng. Những người bạn chân chính mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn và muốn nhìn thấy bạn chiến thắng. 3. Dành thời gian cho nhau Mặc dù đã có công nghệ ưu Việt giúp kết nối chúng ta, đừng quên đầu tư thời gian chất lượng cho bạn bè. Hãy gặp gỡ nhau, trực tiếp, chứ không phải qua kết nối Internet. Hãy nhấc điện thoại lên để trò chuyện với nhau, đừng chỉ nhắn tin. Hãy lên kế hoạch cho một chuyến du lịch cùng nhau để tái kết nối và hồi tưởng những kỷ niệm đẹp. Đó là món quà xoa dịu tâm hồn, điều đó rất ô la. Hết chương 8 Chương 9 Niềm vui ô la Gia vị cho cuộc sống Hãy chơi đùa, hãy vui vẻ, hãy tận hưởng cuộc vui. Michael Jordan Niềm vui Ola đến từ bất kỳ hoạt động hoặc sở thích nào mà bạn đam mê. Không giống như các chữ F khác của Ola, lĩnh vực này hoàn toàn mang nét riêng của bạn và bị chi phối bởi cá tính của bạn. Đó có thể là thủ công mỹ nghệ, đọc sách, gôn, xe hơi, nhíp ảnh, du lịch lướt sóng, làm vườn, viết lách, quần vật, đồ cổ, vân vân và đủ thứ khác trên đời. Niềm vui ô la cũng dễ nhận dạng. Thường thì đó là việc bạn sẽ làm vào một ngày mà bạn muốn làm gì cũng được. Đó là những gì mang đến niềm vui cho bạn. Niềm vui ô la mang tính chủ quan. Không nhất thiết phải là sở thích hoặc môn thể thao nào, mà có thể đơn giản là ngắm hoàng hôn, Hoặc nhâm nhi một tách cà phê bên lò sưởi, hoàn toàn không phải là điều gì phức tạp. Người tìm Ola. Vòng tròn 16 cây số của tôi. Niềm vui Ola, Olaفن là một trong những chữ F mà tôi rất thích nói đến. Tôi thật sự ước mình có thể làm lóa mắt bạn và chính bản thân tôi bằng vài câu chuyện kêu lưu tuyệt vời và hành trình khám phá thế giới bị đánh mất. Nhưng tôi chưa thể làm được điều đó. 99% tuổi thơ tôi chỉ xoay quanh một vòng tròn 16 cây số quanh nông trại nơi tôi lớn lên. Ngôi trường mà tôi theo học cách nhà khoảng 10 cây số về phía đông. Nông trại của ông bà tôi cách nhà tôi khoảng 14 cây số về phía nam. Và chúng tôi thường đến thăm ông bà vào các ngày chủ nhật. Khu đất mà chúng tôi làm việc là nơi chúng tôi thường đến để sửa chữa các loại máy móc khác châu, khoảng 10 số về phía tây của nông trại. Tôi không biết tại sao chúng tôi chẳng bao giờ đi về hướng Bắc, nhưng tôi có cảm giác như đó là vùng đất cấm. Thật ra thì không phải vậy, nhưng trong mắt một đứa trẻ như tôi lúc bấy giờ thì nó có vẻ là vậy. Mỗi năm một lần, chúng tôi sẽ có chuyến đi đến thành phố lớn, Để mua tất cả những thứ cần thiết cho cả năm học Chuyến đi ấy như dài vô tận Chúng tôi sẽ mang theo chăn và gối để nghỉ ngơi trên xe Mẹ tôi sẽ mang theo bánh mì để chúng tôi chỉ phải ăn ở ngoài một lần thôi Cha tôi sẽ kiểm tra dầu nhớt và đổ đầy bình xăng của chiếc vọt Ecuador Van. Các chị tôi sẽ diện bộ cánh đẹp nhất mà họ mua được năm ngoái Và tất cả chúng tôi sẽ cùng lên xe Cha mẹ tôi ngồi ở ghế trước Bọn trẻ chúng tôi thì tranh giành chỗ ngồi tốt nhất bên cửa sổ Một giờ đồng hồ sau Chúng tôi tiến vào thành phố Và mặc dù đó chỉ là một thành phố 50.000 người Tôi vẫn cảm thấy nó thật khổng lồ Bây giờ nhìn lại thì chuyện này thật buồn cười Ngày nay, mỗi ngày tôi lái xe hơn một giờ đồng hồ Để đưa các con đi học Rước chúng về Chở chúng đi tập đá banh Rồi về nhà Chúng tôi lái xe từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ chỉ để có một cuối tuần vui vẻ. Mà thường thì chúng tôi sẽ chọn hướng đi ngẫu nhiên, Đông, Tây, Nam hoặc Bắc. Tôi học điều này từ mấy người bạn của mình. Tuy có vẻ đơn giản đến mức buồn cười như thế, nhưng tuổi thơ đã dạy tôi hai bài học rất giá trị. Bài học thứ nhất, tôi khao khát được nhìn thấy thế giới, được viêu lưu, lưu và khám phá mọi thứ. Tôi có một mặt cá trẻ con trong con người mình. Đó là khi đi đây đi đó, tôi có cảm giác mình như một nhà thám hiểm, trèo đều lội suối, đạp xe, lái ô tô hoặc chèo thuyền để tìm kiếm vùng đất mới hoặc khai quật những kho báu chưa được khám phá. Điểm khác biệt giữa tôi và thần tượng viêu lưu thỏa bé của tôi, thuyền trưởng Kangaroo, các nhân vật trong chương trình truyền hình Motor of Omaha Wild Kingdom và Tracker Kosto là tôi kéo theo 5 đứa con, mang theo 5 chiếc điện thoại. Ăn nhà hàng, không lại gần động vật hoang dã và ngủ ở những khách sạn đẹp đẻ Bài học thứ hai Từ nhỏ tôi đã hiểu là đối với mình Niềm vui rất bình dị và thường xuất hiện khi tôi ở bên gia đình Thành thật mà nói thì gần như không có ngày nào mà tôi không có niềm vui Tôi có khả năng bỏng sinh là tìm được niềm vui trong hầu hết mọi việc Đơn giản là vì chúng tôi phải tìm niềm vui cho mình suốt thời thơ ấu Không có dịch vụ giải trí nào để bạn có thể mua được niềm vui trong vòng tròn 16 cây số của tôi. Tôi thường xây pháo đài với bạn bè, leo cây, chơi bóng rổ. Tôi chơi rất giỏi và luôn ghi bàn. Chơi tạc lon hàng giờ liền cùng các chị, hoặc đơn giản là thơ thẩn ở sân sau vào buổi tối để ngắm bầu trời đầy sao đẹp nhất trên đời. Tôi muốn biết đặc điểm tìm được niềm vui giảng dị và thích phiêu lưu có di truyền hay không hoặc ít nhất là có dễ lan tỏa từ người này sang người khác hay không. Nên tôi đã yêu cầu các con kể tôi nghe về 10 trải nghiệm vui vẻ đáng nhớ nhất của chúng. Sau đây là câu trả lời của chúng. Những lần đi xem bóng đá cùng gia đình và những việc kỳ cục mà cả nhà cùng làm trong những chuyến đi đó. Ví dụ như hái trộm cam trong vườn trái cây ở Arizona, lái du thuyền vòng vòng vùng biển ở Florida, và học lướt sống ở Hawaii, vân vân Lắc lư theo điệu nhạc trong xe ô tô. Cơn sốt cuồn Justin Bieber hơi khó chấp nhận đối với tôi, nhưng tôi cũng đã xơi sở được. Những trận bóng đá ngậu hứng, mấy cô con gái của tôi có thể bắt được những đường chuyện rất gắt. Tôi nói với chúng rằng, pha bắt bóng như vậy có thể khiến đàn ông quỳ xuống cầu hôn chúng vào một ngày nào đó. Chúng cũng được tôi dạy để tự động từ chối mấy lời cầu hôn đó. Lấy xe lên núi và đổ xe giữa cơn bão tuyết để xem phim, trong khi tất cả chúng tôi đều lạnh cống ở băng sau. Trò chơi cá mập đào tẩu 3-2-1 ôm xiết, những trò mà chúng tôi tự chế ra để chơi với nhau ở nhà. Món súp bánh hấp kiểu đức và vé xem mấy trận bóng của Liên đoàn bóng đá quốc gia. Những chuyến đi chơi ngẫu nhiên không hề được lên kế hoạch trước. Đá bóng ở sân sau cho đến khi mệt lã chèo thuyền xuôi dòng sông. Chuyến đi 10 ngày bằng xe ô tô từ Paris sang Nice, Pháp. Hầu hết các câu trả lời đều không phải là những dịp hoành tráng, nhưng tất cả đều là những khoảng thời gian rất vui. Thật khó tin khi chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui qua những dịp ngủ hững và không quan trọng chuyện tiền bạc. Chúng tôi đã chơi đá banh, ném đĩa, bóng chuyền và bóng bầu dục nhiều vô kể. Chúng tôi có những kỳ nghỉ cuối tuần dài Lấy xe theo nhiều hướng khác nhau Và luôn có bộ không khí tuyệt vời nào đó cho cả chuyến đi Chúng tôi cắm trại Ngủ bụi Cũng như ngủ tại các khách sạn năm sau Chúng tôi tìm ra những nhà hàng tuyệt vời Và cũng từng thử nướng thịt bò trên đống lửa trại Miếng thịt khét lẹt Và chú chó Dexter trở thành nhân vật sung sướng nhất chuyến đi Tôi cảm thấy may mắn khi rất dễ vui vẻ Tôi biết khi tôi qua đời Và người ta nhắc lại những kỷ niệm về tôi sẽ có rất nhiều kỷ niệm vui. niềm vui là gia vị của cuộc sống. Và dù tài chính Ola vẫn mạnh có thể giúp bạn mua được nhiều thứ mang lại niềm vui, nhưng tôi nghĩ bạn vẫn có thể có được niềm vui miễn phí mỗi ngày. Và vì chúng ta chỉ sống một lần, nên tôi thật lòng khuyến khích bạn hãy vui sống từng ngày. Bất kể bạn cảm thấy thế nào hay bận rộn ra sao, hãy dành 10 phút mỗi ngày để làm việc mình thích. Điều đó sẽ thắp sáng cuộc sống của những người xung quanh bạn, mang đến cho bạn khoảng thời gian thư giãn và giúp mang đến mục đích cho 6 chữ F khác của Ola, đồng thời đưa bạn đến gần hơn với cuộc sống Ola của mình. Người thầy Ola, 50 quốc gia và còn nữa Rõ ràng, niềm vui Ola của tôi là du lịch. Tôi thích nhìn ngắm nước Mỹ, Nhưng nỗi khao khát lớn hơn của tôi là khám phá thế giới Tôi đã du lịch đến hơn 50 quốc gia trên thế giới Và con số này sẽ tiếp tục tăng lên Tôi sinh ra là để phiêu lưu Tôi khao khát Tôi tìm kiếm Và tôi tìm thấy cơ hội để phiêu lưu Việc du lịch vòng quanh thế giới hoàn toàn phù hợp với tình yêu cuộc sống Cũng như mong muốn được học hỏi và phát triển của tôi Khi du lịch Tôi không chỉ mong muốn nhìn thấy những điểm nổi bật, mà còn muốn được hòa mình vào nền văn hóa, ăn những món người bản xứ ăn và làm những việc họ làm. Tôi thích du lịch bụi hơn là đi theo tour. Tôi có kiểu du lịch ngược đời. Nếu tôi đáp máy bay ở một sân bay nước ngoài và nhìn thấy một đoàn khách du lịch rẽ trái theo hướng dẫn viên, thì tôi sẽ rẽ phải. Nếu có ai đó bán một món ăn được đặt trên chiếc vị nướng tự chế ở yên sau xe đạp, Tôi sẽ mua ngay. Tôi muốn học hỏi từ góc nhìn và kinh nghiệm của người khác. Tôi tin mỗi người đều có thể dạy tôi một điều gì đó để giúp tôi trở nên tốt hơn. Tôi muốn học hỏi để ngày càng tiến bộ. Một trong những địa điểm mà tôi thích nhất trên hành tinh này là Thái Lan. Cụ thể hơn là đảo Phu Kẹt. Văn hóa và con người ở đây thật tuyệt vời. Cách ứng xử của người Thái là điều mà bản thân tôi rất muốn có được. Một số tay du lịch lão luyện gọi Thái Lan là Lost, biết tắt cho Land of Smart, vùng đất của nụ cười. Điều này rất đúng. Ở đây mọi người chào nhau bằng một nụ cười, giao tiếp với bạn bằng ánh mắt và giọng nói rất nhẹ nhàng. Đây là nơi bạn có thể dễ dàng ra khỏi hành trình du lịch được lên kế hoạch tỉ mỉ để gặp vài người bản xứ. Và bạn sẽ sớm trải nghiệm sự duyên dáng của người Thái. Bãi biển ở đây thật tuyệt vời. Bạn có thể dễ dàng tránh các bãi biển đông đúc, ví dụ như bãi biển Paton, bãi biển vân vân Thuê một chiếc xe máy nhỏ và tìm được một chỗ ở những bãi biển ít du khách lui tới hơn, như bãi biển Naiton hoặc Bangtao. Bạn có thể chiều chuộng bản thân với một suất massage trên bãi biển với giá khoảng 9$ đô la một giờ. Tìm một du khách nước ngoài giống mình và hỏi thăm họ xem nhà hàng địa phương nào ổn để bạn có thể kết thúc một ngày đi chơi của mình. Một trong những lý do tôi thích Phu Kẹt là ở đó có rất nhiều lựa chọn. Giống với bao nhiêu khách khác, tôi cũng thích một bãi biển tuyệt đẹp. Nhưng sau vài giờ đồng hồ, tôi thấy ngứa ngáy chân tay và cần làm gì đó. Thuê xe váy để khám phá hòn đảo là một cách rất hay để trải qua một ngày ở đây. Lưu ý, bạn cần tỉnh táo khi lái xe nhé. Giao thông ở đây khá là đặc biệt. Cứ như bạn đang chơi game vậy Bạn có thể chơi golf Thuê thuyền ra ngoài đảo xa Hoặc đến vô vàng các nhà hàng địa phương Hải sản ở đây rất tuyệt Có rất nhiều lựa chọn khác Cho những người dễ cảm thấy nhàm chán Chẳng hạn như những chuyến đi chơi trong ngày Nếu đến Phu Kẹt Bạn phải dành một ngày Để đi thuyền đến quần đảo Phi Phi Nơi đây đầy khách du lịch Nhưng chuyện gì cũng có lý do Đây hẳn là một trong những nơi đẹp nhất trên hành tinh này Và là bối cảnh quay bộ phim The Beach Hãy tìm một quán ba nhỏ có phong cảnh đẹp Ở đây hầu như quán nào cũng có cảnh đẹp Gọi món thức uống lành mạnh và đắm mình vào vẻ đẹp của cảnh vật trước mắt Tôi đã đến Thái Lan nhiều lần Tuy nhiên, chuyến đi Thái đầu tiên với cậu bạn thân nhất Cậu bạn cực kỳ may mắn của tôi Là chuyến đi để lại ấn tượng với tôi nhiều nhất Chúng tôi đến Phu Kẹt chỉ để chơi thôi. Chúng tôi đã làm rất siêng năng và cần một kỳ nghĩa xả hơi. Nhiều cộng sự và đối tác đã nói với chúng tôi rằng đó là địa điểm nhất định phải đến ở châu Á. Thế nên không trông mong nhiều, cũng không tìm hiểu gì thêm. Chúng tôi cứ thế lên đường. Chuyến đi đó thật tuyệt vời. Con người ở đó rất vui vẻ. Thức ăn cực ngon và phong cảnh thì cực đẹp. Những gì bạn bè tôi cam đoan khi đề xuất địa điểm ấy với chúng tôi đều hoàn toàn chính xác. Ngày 26 tháng 12 năm 2004, chỉ 6 tuần sau khi trở về từ chuyến đi Phu kẹt đầu tiên, với những kỷ niệm tuyệt vời vẫn còn mới nguyên trong tâm trí và trên những khuôn mặt rám nắng của chúng tôi, trận sống thần lịch sử đã tàn phá hòn đảo. Trên bản tin thời sự, chúng tôi thấy hình ảnh hoang tàn của những con đường mà chúng tôi từng đi qua những khu chợ mà chúng tôi cũng từng dừng chân mua sắm, và những khu vực mà chúng tôi đã gặp gỡ nhiều người bạn mới. Thông thường, khi chúng ta thấy hình ảnh trên bản tin thời sự về các vụ việc xảy ra trên thế giới, chiếc tivi và khoảng cách địa lý khiến chúng ta cảm thấy các sự kiện đó không mấy liên quan tới mình. nhưng chuyến đi mới vừa rồi đã khiến thảm họa sóng thần kia trở nên rất thật, đau đớn và nhức nhối đối với chúng tôi. Chúng tôi không tham gia lực lượng hỗ trợ tức thời, Nhưng sau đó khoảng một năm, chúng tôi đã quay lại hòn đảo Khi đến đời, chúng tôi cảm thấy mình cần làm việc gì đó Chúng tôi không biết chính xác phải làm gì, chỉ biết là mình cần làm gì đó Chúng tôi tìm được một cô nhi viện cần giúp đỡ ở một ngôi làng nhỏ Chúng tôi thuê xe tải và tài xế, chất lên thùng xe sách vở xe đạp và đồ chơi Rồi đến thăm cô nhi viện đó Đôi mắt của những đứa trẻ ngời sáng niềm vui. Viện trưởng bày tỏ lòng biết ơn, hết sức lịch thiệp và nói toàn những điều tốt đẹp. Tôi có thể nhận ra sự khác biệt giữa lòng biết ơn chân thành và lòng biết ơn không chân thành. Khi tôi tìm hiểu sâu hơn, bà nói với chúng tôi là bà rất biết ơn lòng tốt của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã tặng bọn trẻ những gì chúng tôi nghĩ chúng cần hoặc muốn, chứ không phải những món chúng thật sự muốn hay cần. Chúng tôi đã không dành thời gian tìm hiểu nhu cầu thật sự của bọn trẻ. Chúng tôi cũng giống như những đoàn khách du lịch khác, mang đến vài món đồ chơi khi tiện đường ra biển. Ngẫm lại, đúng là chúng tôi có lòng nhưng đã làm sai cách. Chúng tôi cần phải tìm hiểu kỹ hơn về nhu cầu thật sự của bọn trẻ. Viện trưởng chỉ vào Jin Su, một cậu bé trong nhóm. Bà bảo tôi đoán tuổi cậu ấy. Tôi có bốn đứa con ở các độ tuổi khác nhau, Nên tôi khá giỏi trong trò này Tôi đoán là 3 tuổi Cậu bé ấy đã 8 tuổi Cậu bé bị suy dinh dưỡng Bà nói điều bọn trẻ thật sự cần Chính là chế độ dinh dưỡng rất cơ bản Sau chuyến thăm ấy Chúng tôi đã khởi đầu chương trình Một liều vitamin cho mỗi trẻ em mỗi ngày Rất đơn giản Không tốn kém Mà lại thiết thực Như thế vẫn chưa đủ Nhưng đó là một bước đi đúng hướng Bên cạnh đó, tôi rất vui được thông báo rằng chương trình này hiện vẫn được tiếp tục và cô nhi viện này đã mở rộng thêm cơ sở vật chất cho việc chăm sóc trẻ để cung cấp nơi ở an toàn và giúp đỡ thêm nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tóm lại, niềm vui ô la của tôi là phiêu lưu và du lịch. Việc có niềm vui trong cuộc sống là rất ô la và thế là đủ. Bạn cần có niềm vui trong cuộc sống để đạt được sự cân bằng. Nhưng nếu bạn có thể kết hợp niềm vui của mình với việc giúp đỡ người khác theo cách nào đó, thì niềm vui sẽ càng nhân lên gấp bội, đó là Ola cộng 1. Bí quyết niềm vui Ola 1. Khám phá Chúng tôi hỏi đi hỏi lại những người không có thời gian và cảm thấy quá sức với các trách nhiệm gia đình cũng như công việc. Anh chị thích điều gì? Đôi khi họ yên lặng hồi lâu rồi bật khóc mà nói Tôi thật sự chẳng biết nữa Theo một cách nào đó, họ bận lo toan công việc và trách nhiệm gia đình đến mức mất đi sự gắn kết với niềm đam mê của bản thân Họ gần như quên mất điều mình thích làm vào thời gian riêng Nếu bạn là một trong số họ, hãy khám phá hoặc tìm lại niềm vui ôla của mình 2. Kiểm soát thú vui Đây là trường hợp cực đoan của lời khuyên số 1. Đây là khi một hoạt động hoặc một sở thích nào đó lấn ác cuộc sống của bạn. Khi bạn chăm chăm vào thú vui của mình suốt cả ngày và để nó ảnh hưởng tiêu cực đến những chữ ép khác của Ola. Nếu bạn không thể thanh toán tiền thuê nhà vì mua mô hình nhân vật trong chiến tranh giữa các vì sao, vân thì bạn cần kiểm soát thú vui của mình. Nếu bạn bỏ lỡ trận bóng đá Vì bạn đang dành thời gian tỉa tót quyển album thứ 8 trong tuần thì bạn phải kiểm soát thú vui của mình Quyển sách này nói về sự cân bằng trong cuộc sống thế nên hãy có trách nhiệm cân bằng niềm vui của bản thân 3. Chia sẻ Để thực sự phát triển Ola trong khía cạnh này bạn hãy thử làm điều mình thích sao cho việc này cũng có thể tác động tích cực đến những người khác Nếu bạn thích may chăn bông hãy làm và bán vài chiếc Nhưng cũng hãy quyên tặng vài tấm chăn cho các trung tâm thiền nguyện ở địa phương Nếu bạn thích chơi golf Hãy tham gia các giải đấu gold và nhận dạy gold cho trẻ em Có vô số cách thức để chia sẻ điều bạn thích với người khác Và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn Qua từng tương tác một Trải nghiệm này không dẫn không làm giảm niềm vui của bạn Mà còn quách đại nó lên Hết chương 9 Hết phần 2, 7 chữ F của Ola